Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cháu rất tiếc Mà khi Linh bị tai nạn Bác có biết là nguyên nhân vì sao không ạ? Thầy Long nhắc đến chuyện cũ Bác gái lên tiếng Sao cháu lại hỏi như vậy Dạ không có gì đâu ạ Chỉ là cháu muốn biết thêm một chút thôi ạ Thầy Long có vẻ thành tâm rất muốn biết Bác gái khẽ đưa đôi mắt Hướng ra ngoài cửa rồi kể lại Buổi sáng hôm trước khi xảy ra sự việc Thằng Quang có đến đây xin phép hai bác Cho con gái đi chơi Khi đó thì hai bác cũng biết chuyện tình cảm của hai đứa nó. Phần vì tin tưởng, phần vì cũng không muốn tham dự vào chuyện tình cảm của con gái, nên hai bác đã đồng ý. Nhưng thật không ngờ... Bác gái dừng lại rồi khẽ đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt. Vậy, vậy... Bên phía công an, họ chỉ kết luận đó là một vụ tai nạn thôi hả bác? Đưa đôi mắt hướng về phía long khuôn mặt của bác gái không giống nổi cảm xúc. Đúng, đúng vậy. Sau, sau khi lên nhận xác cái linh, bác... Bác, có lẽ vì quá đau lòng khi nhắc lại chuyện của con gái, bác gái đưa tay lên ôm mặt rồi dừng lại không nói thêm gì nữa. Không gian cả căn nhà lúc này trở nên im lặng, có lẽ trước tình cảnh này im lặng sẽ là cách tốt nhất. Một lúc sau thì bác gái bỏ bàn tay xuống cố gắng nở một nụ cười. Xin lỗi các cháu, bác không kìm được cảm xúc. Không sao đâu bác, ai cũng sẽ đều như vậy mà. long lên tiếng trả lời, các cháu uống nước đi. Có lẽ bây giờ người phụ nữ này cũng không còn gì để nói nữa. Với tay lấy cốc nước, Long quay ra nhìn bác gái rồi nói. Vậy giờ người bạn trai tên Quang đó bác còn giữ liên lạc không ạ? Nghe Long hỏi vậy, cơ mặt của bác gái lại trùng xuống. Cũng lâu rồi bác không nghe gì đến cậu ta nữa. Mà hồi trước khi tai nạn, thằng Quang cũng bị gãy chân. Lúc viếng con bé, nó cũng không tới. có mấy đứa bạn nó lúc trước tới đây còn nói sau vụ tai nạn, cậu ta quá đau buồn nên đã chuyển vào trong nam sinh sống dạ, có lẽ vậy cũng tốt, mà trước lúc mất, linh có để lại gì không bác? sau cháu lại hỏi vậy, vẻ mặt của bác gái lúc này rất ngạc nhiên, như cháu đã nói, cháu rất muốn hiểu thêm về câu chuyện của linh. không nói thêm điều gì, bác gái đứng dậy tiến về phía căn phòng, có lẽ đó là căn phòng của bác, rồi mang ra một chiếc ba lô. đây là cật long và nước ngạc nhiên, những gì của con bé, chả phải là hai cháu muốn xem sao? Đưa hai tay nhận chiếc ba lô, long từ từ để những gì trong ba lô lên bàn. Một chiếc điện thoại Nokia 6300, một chiếc laptop đã móp méo, có lẽ vụ tai nạn Linh đã đem nó theo, và một cuốn sổ có mã khóa. Cầm lấy cuốn sổ đưa lên Long hỏi. Đây có lẽ là nhật ký của Linh, bác đã đọc qua nó chưa ạ? Nghe Long hỏi vậy, bác gái lên tiếng. Bác cũng chưa xem qua nó, có lẽ đã là gì đó riêng tư thì bác không nên xem sẽ tốt hơn. Đặt cuốn sổ xuống, Long đưa tay thử bật nguồn chiếc điện thoại và laptop, nhưng cả hai đều không lên, có lẽ tại thời gian đã quá lâu. Thở dài một tiếng rồi Long nói, có lẽ đến bây giờ thì cháu cũng không nên giấu bác nữa. Đang tập trung nãy giờ nghe thấy Long nói vậy Đức giật mình. Mày nói cái gì vậy? Lúc này thì bác gái cũng không khỏi ngạc nhiên Hai, hai cháu đang nói gì vậy? Xin lỗi bác, thực ra là hai bọn cháu đều không phải là bạn bè gì của Linh cả nhưng cháu hiện giờ đang vướng vào một việc với con gái bác. Sau đó thì lòng đưa tay lấy ra sợi dây chuyền rồi bắt đầu kể tất cả những gì mình đã trải qua từ những hôm đầu lên hòa bình, lần suýt bị xe tông chết, cả việc gặp bà thầy mò. Cháu cũng không biết nói gì nữa, nhưng nếu được, bác hãy cho cháu mang những thứ này về. Cháu hứa với bác, sau khi mọi thứ được làm rõ, cháu sẽ mang trả lại. Đưa tay cầm lấy sợi dây chuyền và nghe xong những gì lòng nói mà bác gái tròn xoay hết mắt. Nếu Nếu đúng như vậy thì con gái bác chết Vâng, trong khi đó không đơn giản chỉ là một vụ tai nạn Còn nếu bác nghĩ cháu đến tận đây nói những chuyện này chỉ để lừa những thứ cũ kỹ này thì cháu cũng không biết làm gì nữa Cháu đã đi cùng nó suốt hành trình mong bác hãy tìm những gì chúng cháu nói Lúc này thì Đức lên tiếng Khuôn mặt của bác gái lúc này lại không kiềm được cảm xúc Trên tay vẫn cầm sợi dây chuyền của con gái rồi nhìn Long và Đức Sợi... sợi dây chuyền này đúng là của con gái bác Và nếu đúng như những gì hai cháu nói Thì hãy mang những thứ này đi Nhưng hãy giữ gìn nó thật tốt Vì đó là những thứ cuối cùng của con gái bác Cảm ơn bác Cháu sẽ quay lại đây khi làm rõ mọi chuyện Đưa lại cho Long sợi dây chuyền Bác gái nói Nếu được, hãy mang cả sợi dây chuyền này về Vì nó cũng là một kỷ vật Của con gái bác Long nhìn bác gái không nói gì cái nhìn đó giống như là một lời hứa Rồi sau đó nhẹ nhàng thu gom những thứ trên bàn Rồi để vào ba lô cảm ơn bác vì tất cả. Sau đó thì cả hai rời khỏi căn nhà rồi quay trở lại nhà nghỉ. Quay trở lại. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.